thiệu đến quý khán giả một chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Lời thương lời nhớ bằng những chất giọng mượt mà ngọt ngào sâu lắng trữ tình là những giọng ca đang được yêu thích nhất hiện nay. Và bây giờ xin mời quý khán giả hãy hòa lòng mình vào những thước bậc của giai điệu tình yêu, một thời văn bóng, đắm chìm trong những câu chuyện tình khắc lắng mặn của những tháng ngày mộng mơ để ấp những kỷ niệm của một thời để nhớ. về những bên nhau ta nối lại tình xưa chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm phải nằm con đường xưa những chiều hẹn cơn mưa đổ Vì em gặp nhau tương rằng mình quyến nhau thôi khi đã biết thì yêu rồi đối chán tiếng chờ nhau hứa hẹn mùa đông muốn thuộc. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ xa nhau buộc đời đối ta hai lối em giẫm mưa dưới trời đơn côi còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vơi vơi chuyện gì vang buồn đâu ư h Cứ sẽ vào gì vẫn sẽ nhật phai. Rồi sau cơn mưa, dòng tôi sẽ vượt qua. Trời đẹp và xanh bao la, soi sáng lối đường anh. Xem về bên em Ta ấm lại tình cũ nhận Một đêm trăng sao Tha thiết thương người xưa Mình dẹt mùa thương năm qua Ơn ái cũ chẳng phai mò Ta nói lại tình xưa ọt mùa đông muôn thôi chim em về xôn xa ta thấy đời còn có nhiều Chiều năm xưa qua đỏ sang sông dâng Nghiêng bóng dừa bờ trắng có lao thương Áo ba ba em khua trèo dựng sống Má em hồng soi bóng nữ cửa la Yêu qua sông cho lòng yêu tha thiết cô lái đò buồn tiếng khách sang sông như chiều mưa đông đưa ngàn nỗi nhớ như con đò tương ái đứng chờ Trời tối thuyền xuôi về trăm ngã Bóng lục bình tim cả dòng sông Mênh mông con nước lớn dòng qua sông đứng đợi trời chiều mưa Điều qua sông không còn ai đưa trước cô lái đò ngày trước bước sang ngàn. nước câuông mê măng cuồng cuố sống sống giữa dần hãy sống cố lòng tôi này người tình nhỏ nếu em là chim thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lòng này người tình nhỏ Này người tình nhỏ nếu em là cây Thì tôi xin nhổ cây đêm về chờ Này người tình nhỏ ước mưa gì không Ước mưa gì không Này người tình ơi tôi gọi người tình ơi Chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai Và này người tình ơi tôi gọi người tình ơi Chọn đôi yêu em yêu cánh hoa xinh tuyết Này người tinh nhỏ nếu em là chanh thì tôi xin để chanh treo đầu dư. Này người tinh nhỏ ước mưa si không, ước mưa si. Này người tinh nhỏ nếu em là mây thì tôi không để mày trôi lành luôn Còn người tính nhớ ước mơ gì không ước mơ gì không? Này người tính ơi tôi gọi người tính ơi còn đôi ta trên thế gian không còn ai Này người tình nhỏ nếu em là hoa thì tôi xin ngủ bên hoa ngoài đầu này người tình nhỏ ước mơ gì không ước mơ gì không Chiều chiều anh đừng ngó bên sông buồn thương con sâu sầu kì lúa mùa trụ đồng thơm bóng thôi gió con sâu sầu nó lê bay số làm mai ai nhặt tay trên đồng Anh thương em bữa nay không dám lời chàng bến đò Anh nén ngỏ lời thương theo tí kim sao bay trên đồng Rằng sẽ hẹn mùa sao Ô ơi có hát xưa ngân tên Trăng tròn đêm đôi chim sâu về nơi đâu ai buông ai từng nhớ xin nhắn lời cho nhau với như mong Mỗi mai anh không dám Em bằng lòng làm vợ anh không Họ ơi Tiếng pháo hoa từng bừng Rộn ràng nhà ai Đám cưới lạc bên kia Em là cô dấu mơ Ngó lờ em không thấy Em tươi cười vui cùng người ta Em gái vườn quê Cuộc đời trông trắng Sầm mưa dài nắng mà em biết yêu trắng Đẹp ngày dòng Anh biết mặt em Mùa chiều bên thềm sóng hồ êm đêm và đôi mắt em long lanh sâu xèo Anh hát muồi ơi Chúng ngồi sát nhau sóng quá mà em ai sót mất dấu lâu Anh cuốc vườn sâu mặt trời trên đâu Ruộng vườn lên màu vì ước mơ sao ao bel em thương anh không kể là giàu nghèo miễn rằng tình đang kêu núi cao anh cũng treo sông anh cũng lội vạn đều anh cũng qua rời lại cánh đa, anh thương anh thương em thật tha và thương bao sợi môi đẹp má mật Cho đến ngày mai dù mưa hay nắng lòng ta vẫn thắm mà đối chúng ta xây dựng đời này ta, ta có bàn tay muốn tình yêu này Muốn đời xung vầy đâu có chi lầm biến ta trời Sau lần hẹn cuối em về với người Còn lại anh suy tư mãi tình đời Thương quá đế rồi, yêu quá đế rồi Thành nụ cười khô héo trên môi Sau lần hẹn cuối em về với chồng Em mà anh ôm ký niệm vào lòng Em đã đi rồi em đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong tôi Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhơ Đường nào vào thương không vương vấn đời chơi nào vào mơ không chưa thành gian dở. Không nức nở anh hẹn hò uy nghe lòng nhớ nhiều tim vào mơ đâu phương cả một kiếp xiên không thành hãy đưa thôi đành nhìn cảnh đời ngắn cõi đôi nơi đêm dài nghe tiếng vọng buồn nước nơi giận trăng khuya cùng đàn buồn tiếng khóc tiếng gõ nhịp luôn, ai quán khúc ca chim khuyên đáng đoán gió thôi anh giờ xa xứ bỏ quê nhà bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối sớm món lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hồ món lại dẫn trăng non em thức đón anh gì? họ ơi chim nhân sông Phu xa mù con bướm đăng quay về về đâu con nước lớn mưa xong điều hiu như cũng hát tình em hòa ơi công công sẽ sáng se mình ơn em đứng đợi ăn về còn thương còn những bóng con đâu về nghe Giấu yêu ơi anh đang quay về 10 năm xa vang. Anh sẽ đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Mười năm lạc loài phải không em ơi 10 năm han thu chịu trông kiếm ta chốt vầng thân ta chốt là kia phong chân bóng ta ngã trên lưng đời có đâu trong hình phóng vì hàng lao sôi mùi kia là đồng thơm hương lúa mới bên lưỡi xanh ngà hàng Và đây là sông sông ta thương mến Xoài bóng chúng đôi những ngày u thường Anh sẽ đưa em, đưa em xa rời vùng mấy tâm tô Anh sẽ đưa em, đưa em đi về, về lối chân Còn ai đợi chờ nữa không anh, còn ai dẫn hơn nữa không anh. Thôi hãy theo anh miền lối ăn năn ta còn cần mê cùng săn nhau. về các giọng hát tên được yêu thích nhất hiện nay của các ca sĩ. Ca sĩ Lưu Chí Vỹ. Ca sĩ Diễm Thùy. Ca sĩ Phương Anh. Ca sĩ Quỳnh Trang. Và ca sĩ Hồng Quý. Em đi trên con non một ôm đôi bờ đường đi. Em che nghiêng nón lá trên ruộng xô qua nhịp cầu trên quy hương em ở ngoại thành sớm nhà tranh em đi qua mấy sông mấy đèo dù kèo lên cao mây núi cũng làm lời về thân. em vườn tơ lúng rau càng cua mọc bờ thêm xưa Nhưng em không thể quên cây cầu dừa Mưa rụng giọt mưa Cha đưa em đi học ngồi trường xa Đôi chân em bé nhỏ sợ lắm bùng Cha ngồi xuống cổng em Cha nói cười mưa mơ khơi sám chừng mây hỏi rằng có phải thương mây trăng ao trăng ai đi vội vàng bóng vàng thương ngây tia nắng nhuộm vàng thung sâu gió rùng bồn bước chân nghe có gì như tha thiên. Tôi mong yêu quen đi. Em chưa đi trên con non chưa từng nghe má sưởi bạn Em chưa qua mấy khúc chưa được nhìn dối dỉnh chiều. Mây kia thương lắm như ruộng đời phù Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường giản dư. Đã réo nghe trước để Màu áo xưa em đón cho người nàng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời, hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mày ma chak được được người yêu cho cho tất nhiều những nhận chẳng có bao nhiêu người ta phụ hòng thửa chẳng biết chỉ có đôi ta không bao giờ lý điết chỉ có đôi ta hát tiếp một bản đầu kh khóc cho tương lai Mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sau tìm ra nguồn giần mẹ tôi nuôi lớn khôn tung bé được mỏng tươi lục sao măm mui dừng ca chiều chiều trên đồng đua vui bận nhắng sông đã xa cho kênh Ghiền Mì Gõ Để a hú nam sư co a cho me thấy mặt trăng co kìa bóng dại xa xăm nhang con tôi dừng về đây bên mái một lần mẹ quan Học trên cây Nó đau trong lòng Thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi tr trắng xa chỉ là màu trắng khăn ta Nếu hai đứa mình xa nhau nếu hai đứa mình quên nhau thì bin mình lên nắng đẹp tràn hòa có nghĩa gì đâu sầu sót tương đời nhau Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường Dù dù đêm tối không làm mờ lối yêu thương Nếu hai đứa thành đôi chim chấp đôi cánh nghiệp đôi Thì dù mưa rơi, gió lạnh đêm trường cũng vẫn dịu êm. Mấy chăng bài qua khi trăng dần lặn, muôn nhịp nhàng khắp thôn trang. Đòn người say sưa vui tiếng hát vàng, ru rừng xưa ngọt đồng tình ta vơi. nga tình thương rất ngô thơ trời về khuya nghe man mát gió lòng chấp duyên thóc dịu đẹp tình taỡ mình Ô thoáng nghe câu họ sớm bên nhà ng dù họ họ họ hoàn tư gió ấm nó nắm tay há lên ngàn câu thành bình tình tâm tình đồng quê tốt tươi anh chăng lan tỏ thẩn ta tưởng xem ông sao thần nông bên sông ngân hà vàng bông mưu lang chầm ngâm như nào ai có nghe chăng đồng quê khi trăm ngàn mờ tò chiêu trên đê Còn người nông phu vui gánh lúa về, bông trai gái làng hẹn hò nhau ư ơ. bay quanh triền ái đèo xa, khi bao người giận chiu giấc nam khan. say xưa dưới mái vàng, anh chẳng cuốt chiêm vào rằng che vui là Hàng sớm thu năm nào cây trứng cá chung rào bao kỷ niệm tươi thơ ơi sợ chung trường cây trứng cá trôi rồi, rồi nai biếc tìm em nơ De ngô hồ an Giọt này ăn sâu Chị hai đứa mình thôi nhé Đừng cho trắng nếp sâu hè Chị hai đứa mình thôi nhé Đừng cho hoa lăng tai nghe bạt mãi đầu mình yêu mấy nhà nhỏ bé đường hoa quyến sớm đi về mộng sinh có dàn thiên lý đời vui tấy nắng và Đẹp mối duyên quê. Thì cứ yêu những góc hoa, chàng phóng du quý, thua, em về. Nhà. Cùng niềm tin tương lai đời ta tròn kiếp yêu thương thêm đậm đà, không lìa xa. Ta. thấy lòng của anh hiu Thao thức bao đêm xuống nhớ về em đi Nhớ lời đầu môi anh thương hôm nào Chờ đây nuôi lòng Sông càn đá mòn trăng Câu hò đi mê vô đây em dù chơi khuya anh vẫn đưa em về Muốn câu hò, hò, hò hoan đang mãi trong đêm dài gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chay Đêm chơi vui gào cởi tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người Mình em dạ trắng coi này. Duyên ta mà vì đặng song giai, lòng là cứ lâu. Muôn câu hò, hò khoăn, đang mãi phang trong đêm dài, gái trai làm chiu hôm nay đang mãi say theo tiếng chơi. Đêm chơi vui gạo cười tươi như chuyện hơi ấm ấm lòng người. Ơi gao trắng như ngà Louis ăn mà giết giặc oh, oh, oh, oh. Nước nhà vinh là quang vĩnh Đêm thanh chăng tàn canh bao tiếng ca theo tiếng chạy nhanh nhanh giữa âm xa còn hoang mái trông anh biên chăng ta Chuyện người cóm gái hái riêng nhà yêu nàng là chính nữ túi tình yêu vừa lâu. Nhiều chàng trai chén đến vườn chơi muốn cầu hôn mong được em cho tim vàng nhưng lòng nàng vẫn không màng Rồi chàng ca sĩ ghé làm quen một chiều nhìn chàng cô gái thoáng hồng lên bờ má Nón na tây nhõng ấu bà bà mắt hồn nhiên ồ okay, kia em mang tim vàng cho người ca sĩ hàu Ai xua? Cô gái nhà quê, quên anh ca sĩ làm chi? Yêu lắm yêu nữ, cô ca cung đàn, tình trạng ca sĩ tai danh như loài ống bướm lánh Ai xui cây đắng hồng nhan hơi cô em hai sầu riêng. Sao riêng sầu say trái trong sao nương ôm bán để 10 năm Hồn chàng ca sĩ đã làm đau lòng mình nàng thề muốn kiếp chẳng còn mơ mộng nữa Một lần gái đã cắm vào tim đắng mệt thê Bao nhiêu mưa nghiêng qua đầu trong vườn em vẫn riêng sầu Dưới ngày mưa gió có một tin thật buồn, rằng người con gái tuổi tròn trắng đã mất. Buồn tình trong lúc hái sầu riêng lỡ trượt chân, em tựa sau bàn sa mù, ôm tình theo gió cứ ngàn như thua. nay tiếng ai hồ nghe vấn khuông, cuộc nước xuôi em đem chợt xuống sâu. Ơi cô em làng trong nắng vô có hay không người lòng anh muốn quên lời nghi về anh ơi đừng khen nắng xe hồng trên môi em em chính như qua dòng một chén sương ơi qua em về thương biết cho lòng trái tha phương sống số dân trào giường như kiếp nào ta gặp. Giang soi đẹp tinh tơ, anh muốn quên đi bao ngày giây dầu mưa nắng ngược xu. mối tình nồng nàn diễn trao, anh chứ quên vào câu thề đời ta mãi gần nhau. Em không mong gì hơn có anh kề bên chăm tôi, như tiếng ve sao hè gọi giai Ơi em thức thương, thương chưa nghi ngờ tình anh trao, gió mà Giang thư xanh anh lên chào em phít bằng mực tím, tím bông hoa cả. Mà hồi xưa em thường hay mơ ngừng, Ngày hớp hồn anh kết hoa để tặng em. Đêm năm xưa có gió heo may, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưngแก. hứa xưa em lỗi hẹn và mình đừng quên nhau những ân tình ngày đó có bao nhiêu khi sân xương xương có đau nhiều khi im xưa kia niềm muốn biết mến thờ quên đi như chúng ta chưa hề Tình quy thêm chịu mê Tôi bừng vàng nhân nhớ khi quyến luyến và cô gái làng ngẩn ngơ một tình si niềm vui giấg mãi lá và nghe tiếng hò hát đưa duyên mặn mà em béthở ơi trên mình trâu nắng em mước mộng điều gì cô hãy dâu ơi tên dòng sông vắng cô có buồn người Đường về quê hương nghe giặc sao tình thương cánh chim giang hồ vẫn trôi dưa đời Bước chân lạc lối chỉ làm mộng phù. Tôi thương miền quê nhớ hoàng hôn trên đất xưa nghe tiếng tiêu mơ màng chiều. Đời mặn nồng hong lên đôi má. Những phôi giờ đây nắng tàn phai trên khóm chiên. Bao áng mây bên trời mi Thương ai nhạt ngôi, mắt sâu lắm như đêm dài. Đời cánh lao khoác lên mình trăng. Hoàng phải nắng chân trời xá vàng. Còn đâu tiếng tiêu vu. Chiều tan ánh mây thoáng bên đồi nương có tiếng ai thở than. Tôi thương làng xưa mái nghèo không mảnh lim che tia nắng phai màu hoài đầu nghe Tôi thương miền quê cóm che sắc Người đi buôn buốt tình sơ. về với chủ đề lời thương là nhớ bằng những giai điệu du dương và những ca từ mộc mạc đã in sâu vào lòng của mỗi con người với tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa hai đứa mình chia phôi mấy năm rồi chứ gặp lại để em vui buồn trong ngóng đợi giang hoa để em đêm ngày thương Anh ra đi hứa rằng sẽ về thăm sớm nhỏ Bảo em gắn chờ gắn đợi anh nửa năm Đợi anh nửa năm, nửa năm năm nữa bao lần Anh mãi phương trời nào bạc chìm tâm cá anh ơi Từng giọt sầu em rơi trên lối mòn còn anh kỷ niệm Ngày nào có đôi tay đứa mình ngồi ngắm sao Ngọt ngào môi tráo chỉ khốn đầu tha thiết Nghe trái tim bồi hồi Em đi yêu anh rồi là từ đó ta chia thôi Năm tháng giận em trôi biết bao giờ ta gặp lại Ở phương trời nào anh có biết là em mong Ở phương trời nào anh có nhớ về em không Mình không riêng nỡ đừng chờ em tan tài ta chững chờ chờ chờ đây mình giếng trong giá dấu tại vì ta không lối đau nên mình đánh phái xa lên. tình im giờ là tình trống khi chúng mình yêu đâu biết chờ một thời mấy giăng tìm, tìm cuộc tình hai ta sắp lình chỉ còn hình bóng trăng. Hãy khóc đi em khóc cho nỗi lỡ non mồi cho lòng vương vấn quê. Hãy khóc đi anh thế nhân trở về cát bụi chỉ còn em với anh thôi. Làm sao trong lại nghĩ mây ơi ta yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhau. Đường tình ta không chung lối. Chị về bên em ơi trơi mưa đến khóm mía nao trời rung giọt sao xuyên suy nhà ăn dầu Mà nhà em, mẹ cha Sao mấy lượt ra Ôi cháu con đường mòn nào Mà hai đứa đây gặp nhau Xùi nên ta làm việc nhiều Kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cao Trầu cài ruộng gò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 trên giường trầu Cao trổ hoài cao mà mẹ cha không ngờ sú Dở thổi năm nồng mà mẹ cha chưa mặn trông Mưa ngập Tại anh Cũng không phải tại em Tại, tại trời suối khiến nên chúng mình yêu nhau Tình nồng thắm biết bao Lúc ông tơ bắt cầu Bà Nguyệt nói chứ yêu Tôi chọn mỗi ban đầu Rồi thời gian lướt mau Tình ta úa màu Đàn dân tiếng sầu đầy thương đau Khi tình em không phải tại em Cũng không phải, phải tại em Tình yêu, tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến em ơi Làm thân hoa cho người ta hái Hệ sáng sắc thẳng hoa dân ta đến nghẹt ngào rồi heo may kéo sang mùa đông Làm hoa kỳ chết trong lạnh Không phải tại anh cũng không phải tại em hai đời đến chấn nên chúng mình xa nhau mình từng nói đã lâu dấu đi chung chuyến tàu mình về bến khác nhau không hẹn đến nơi nào thì ngày nãy có sao mình không trách người mình không trách mình đời đối thay như màu áo không phải tại anh cũng không, không phải tại những lưu trí tâm từ già muốn vui về với dòng sông xa lăn cuộc dài làm quen địa giấc tập sống khiêm nhường gạo ruộng nước sông lắm về nơi này quá cứng khốn đó thì mấy đứa con lại khó đón trongày tráng quê mùa làm sao mà biểu xưng con bến đâu mà hẹn đột dương vững dư Đôi dấu mạn thuyền nán sóng so Số tan tục bất Có một anh chàng xinh diễn sáng lang, chiều lỡ tiếc sẽ lịm mãi dọc đường Sinh tá tục nhờ một đêm đời sáng từ đó ba năm một dân dưng giống thuộc gia đình tu nhớ tính đức dù dây sắt đen phải giữ lấy đề. tình dầu cô nào tình mơ cũng xứng thôi nếu không đào thì mấn xuôi quên nhắm nhò trôi theo con sóng yêu Đóa cấm bờ này thương bến kia thấy đời quằn Mỗi ngày mỗi già thân cũng yếu mà may đứa em thì đã lấy chồng Mày muốn gia đình gàn thêm hoành văng trên dưới trong ngoài đầu há tươi cười Nghĩ dậy nên lòng cô hai bối rối, rồi nửa lấy aiนอน lặng việc nhà cô tôi thời mình nên ở nhà chung hiếu cho tròn tình mẹ hiền kìa Hóa lơ Hóa lơ Hóa lơ Hóa lơ Đời là dòng sông Ta trôi như con đồng Trông trèo dọc ngang Nương kiếp trôi Qua bao khúc nhô Đó dầu nặng nề trôi ấy. mây của mẹ nấu cơm. Em úp điệu hay cười. Chưa biết giận hờ ai. Nhưng đến nay úp điệu buồn, Điều hay buồn khi đè yêu ăn. Yêu anh chàng bên sông. Nhưng chưa lần dám nói ước trong lòng mong một ngày người ta hết ngày ngày bên anh con tim nàng thầm traoớn anh vậy mà người ta không nhận ra được tiếng gọi à xưa không còn trao đến anh được. hầm tráo đơn ăn vậy mà người ta không nhận ra được tiếng gọi tên tín ngai xưa không còn trao đến anh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 không se sang se men ơi em đứng đợi ăn về con thương con nhớ bóng con đâu về nghe...